Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh ta đã đi hôn 2 lần Đều là vợ không chịu được anh ta bất tài vô năng trời bởi liêu lồng Còn có một chút quyền hướng bạo lực gia đình nữa Bác Spark của cô Muốn ông nội cô gả cho con trai mình Trở thành con dâu thứ ba trong nhà ông ta đấy Warner quan sát vẻ mặt của Kiều chân trong dây lát Trở nên cực kỳ khó tin trở lại tiếp Nhưng ông nội cô không đồng ý lời gả hỏi của Spark Tình giác của anh trước nay vẫn luôn rất tốt, tuy có rất nhiều chuyện không nên nghe nhưng bất đắc dĩ anh vẫn lỡ nghe được. Khả năng là cờ đời anh và người nào đó đều đã có lúc từ mới chào đời rồi. Trần Trần cúi đầu, nước mắt liền lập tức chậm rãi mà chảy ra. Sao cô lại khóc rồi? Đúng là một con quỷ khóc nhè, nước mắt muốn chảy ra thì liền chảy, so với hệ thống cung cấp nước giá rẻ lại còn nhanh hơn. Tội... Tôi nhớ ông nội tôi quá, nếu ông nội đừng chết thì tốt quá rồi. Chết là chết, làm sao có cái gì gọi là nếu chứ? Trẻ con thì quả nhiên vẫn là trẻ con, suy nghĩ của cô lại ngây thơ như vậy. Anh ơi, anh là người tốt hay là người xấu thế? Nếu nói anh là người tốt, thì mấy người kia sao còn đuổi giết anh? Còn nếu nói anh là người xấu, thì sao chỉ bằng một lời hứa với ông nội? Anh nên can tâm tình nguyện mà mang một người chẳng có tiền đồ gì như cô ở bên người. Không nói đến chuyện đang yên đang lành, bỗng nhiên bị bắt thêm một gánh nặng. Hơn nữa bất cứ lúc nào cô cũng có thể khiến mình vướng tay vướng chân. Vấn đề này không dễ dàng trả lời đâu, cô nhóc ạ. Chỉ có trẻ con không hiểu sự đời mới có thể đơn thuần đem con người phân thành người tốt với người xấu. Bạn bè của anh đương nhiên đều cho rằng anh là người tốt hào phóng ngay thẳng đầy nghĩa khí Nhưng phụ nữ thì lại cho rằng Anh là người xấu xa nhất trên thế giới này Người đàn ông tệ bạc nhất Độc ác nhất phóng đáng trăng hoa Xong chẳng có gan dám nói thành lời Anh này Về sau tôi phải dâng hô với anh như thế nào Của kêu là anh này sao Tùy cô Warner lại nói tiếp Nhưng mà nếu sau này cô muốn tiếp tục cùng đi với tôi Có một số việc tôi nhất định phải công khai nói rõ với cô trước. Ừ, anh nói đi. Cô nghiêm túc thẳng lưng mà dòng tai nghe. Còn người tôi tính tình không được tốt lắm. Giận liền, liền thích đạp đồ cái này cái nọ. Nên cô mà nhìn thấy tôi lên cơn thì tốt nhất phải chạy xa đi, trốn xa một chút. Nếu một ngày nào đó cô bất hạnh bị tôi đả thương, thì trăm nghìn lần đừng oán tôi không nhắc trước đó nha. Anh ơi, anh... anh... Ai ngoại trừ chỉ thích nổi điên khi lên cơn giận, đạp đổ này nọ. Vậy, vậy với người chắc chắn cũng không thế đi. Khóe miệng của Trần Trần run rẩy, cô hơi sợ và có một chút kinh hoàng dò hỏi. Cũng không chắc lắm. Warner đọc miệt suy nghĩ lâm túc sâu xa một lát. Nếu mà tôi nổi nóng, trong tay đúng lúc chẳng có gì để lập, cũng chẳng có đồ gì để trút giận. Người bên cạnh tôi cũng sẽ có khả năng Chân chân tới mức cả người lập tức run bắn lên Thần thù của anh không phải là cô chừng từng chứng kiến qua Nếu thật bị anh ta đánh Dù chỉ một chút xíu thôi Cô không chết thì chắc chắn cũng mất đến nửa cái mạng rồi Anh... anh yên tâm đi Chỉ cần nhìn thấy anh thức giận Thôi sẽ lập tức lần đi thật xa Sẽ tuyệt đối không để anh đánh tới đôi đâu Khuôn mặt cô trắng bệch đi Hết một hơi thật sâu rồi nói lời Không thể chọc vào anh. Cô còn không biết đường trốn đi thật ra sao? Màn đêm im lặng buông xuống, hai người đi dọc con phố. Trông rất giống một đôi đang tay trong tay, cùng sánh bước trên đường tình. Nam anh Tuấn nữ xinh đẹp, nhìn kiểu gì cũng thấy thật là sớm đôi. Chỉ là Warner có đi nhanh một chút, chân chân đuổi gieo đuối cả sức. Một Warner luôn luôn chẳng biết chăm sóc người khác là thế nào. Lúc này đã hơi có một chút bực sọc rất không vui mà cất tới thúc giục. Tại sao con đi chậm thế? Đi nhanh một chút có được hay không? Chân chân tuổi thân mà cắn môi dưới. Tôi đang rất cố gắng để đi theo anh đây. Anh này, tôi sinh ra có hai cái đùi dài như anh đâu. Anh thông cảm cho tôi một chút đi chứ? Nói xong cô rớt quát ngồi sồn xuống đất hệt như một đứa trẻ, không chịu đi tiếp. tính tỉnh nhõng nhẽo bị khơi dậy, cô nhẹ nhàng xoa xoa bóp đầu gối bị đau. Tôi thấy cô lúc chạy tới chạy lùi bên lầu ở quán, không phải đều rất ổn hay sao. chần chăn, chăn bĩu môi than thở. Tôi khát nước. Cô khắc lâu như vậy rồi, chảy nhiều nước mắt như vậy rồi, lỡ nước trong. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net